Chương 3, tiếng chuông độc nhất vô nhị xin lỗi, tốn thời gian của anh quá, nhưng chắc anh sẽ không đòi thêm tiền đó chứ, tôi thực sự hết tiền rồi, xe cũng bán rồi, vụ mang mang rút tờ giấy ăn từ chiếc hộp bác sĩ ngộ đưa cho để lau nước mắt, xong vẫn không quên soi mói, bác sĩ ngộ, dù sao thì anh cũng là người có thu nhập cao, lần sau đừng nên mua loại giấy ăn khuyến mại này, tốt xấu gì cũng phải mua loại có hộp trong sang trọng ấy, ngô dụng lập tức cất ngay lòng tốt của mình, ôi. Đừng đừng đừng, tôi còn chưa dùng xong, vụ mang mang hỉ mũi thật sạch, thoải mái rồi mới nói, tôi có thể dùng WC của anh một chút được không, ngô dụng bất đắc dĩ gật đầu, nửa tiếng đồng hồ sau, ngô dụng sốt ruột đập cửa WC, mang mang, cô ổn chưa, bên trong không có tiếng trả lời, ngô dụng nôn nóng gõ thêm vài tiếng, mang mang, mang mang, đừng đập mạnh quá, rụng mất mỹ giả bây giờ, vụ mang mang cao giọng đáp lại, ngô dụng lâu mồ hôi tráng, Anh ta cứ tưởng vụ mang mang nghỉ quẩn trong lòng, cửa không khóa đâu, vào đi, vụ mang mang thẳng nhiên cất giọng lanh lãnh, ngô dụng mở cửa ngó vào, vụ mang mang vừa chút mi vừa nói, chờ tôi chút nhé, xong xuôi, vụ mang mang đi ra, đeo kính râm thấp hờ xuống mũi, nhìn liếc qua ánh sáng trong phòng làm việc của ngô dụng, thầm nhũ đến lúc chụp ảnh rồi, dù sao thì cảnh quan ở đây cũng khá được, cô bèn dứt khoát đưa di động cho ngô dụng, bác sĩ ngô, Chụp dùm tôi kiểu ảnh, vụ mang mang nhanh chóng tới bên bàn làm việc của Ngô Dũng, vắt chéo chân tạo kiểu, buộc áo t-shirt cao lên, để lộ vòng eo bụng thon thả, một tay cố ý buông thỏng xuống hông, làm dáng ngực tấn công mông phòng thủ, bác sĩ Ngô à, nhất định phải chụp được cả giày đó nhé, trong vậy mới cao, dù vụ mang mang cao 1m67 đã không phải dạng luồng, nhưng so với con gái 1m70 thì còn kém xa, hơn nữa có ai là không thích chân dài đâu. Ngô Dũng bất đắc dĩ lắc đầu, tuy Vũ Mang Mang là bệnh nhân của anh, nhưng anh cũng đã quen với lối suy nghĩ của cô, ấy, chờ một chút, Vũ Mang Mang chạy về cạnh Ngô Dũng, suýt thì quen dùng camera 360, tôi đoán anh sẽ không dùng cái đó đâu, Vũ Mang Mang vừa ấn canh tách vừa nói, tuy bình thường tôi đã rất đẹp, không cần đến hiệu ứng chính sáng, làm mắt to, kéo dài người, nhưng hình như dạo này quần mắt hơi rõ, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. Vụ Mang Mang chuẩn bị xong xuôi liền dơ tay ok với Ngô Dũng, rồi quay về bàn làm việc, vắt chéo chân ra sau, chu môi phòng má, dơ tay làm điệu, giả bộ ngây thơ, Ngô Dũng nổi da gà, anh ta vĩnh viễn không thể hiểu nổi tại sao đám con gái luôn thích tự sướng như vậy, thích tự sướng mới là mỹ nữ, tôi đây tự sướng là để tô điểm cho thế giới mạng đó nha, Vụ Mang Mang trả lời Ngô Dũng, rồi thỏa mãn cầm lấy di động, vừa chuẩn bị cấp ảnh lên Weibo, vừa bảo Bác sĩ Ngô, anh đã follow Weibo của tôi chưa? Tôi còn 9 vạn 8.000 người nữa là tròn 100 vạn follow đấy. Vụ mang mang dơ máy lên, tôi cười nói, hôm nay tăng thêm 23 người rồi này. Tuy rằng bọn họ đều follow chỉ để chửi, nhưng bà đây mặc kệ. Vụ mang mang chẳng thèm quan tâm tới phản ứng của Ngô dụng Cứ câu được câu chăng, bác sĩ Ngô, anh có biết Long tú quyên không? Cô ta đổi tên thành tiểu long nữ, tháng trước lượng follower được 100 vạn. Cô ta liền đặt 10 bàn tiệc ở thượng cẩm để chúc mừng, đúng là chỉ sợ người ta không biết cô ta là nhà giàu mới nổi, anh mà nghe thấy cái tên trước kia của cô ta thì biết ngay cha mẹ cô ấy chỉ có trình độ văn hóa tiểu học thôi. Vụ mang mang tiếp tục liếu lo, tôi mà được 100 vạn follow á, tôi sẽ mời mọi người tới tinh quang một chuyến, anh có biết tinh quang là nơi nào không? Vụ mang mang hơi nghiêng đầu hỏi, ngô dụng lắc đầu, có điều anh biết thượng cẩm ở đâu? Đặt một bàn nơi đó phải tốn tới 5.000 tệ, vậy mà chỉ để chúc mừng Weibo được trăm vạn người theo dõi, tinh quan là nơi chỉ dành cho hội viên thôi, không phải hội viên không được vào, phí duy trì là 50.000 tệ năm đó, vụ mang mang tiếp lời, cha tôi là hội viên của họ, đến lúc đó tôi sẽ mượn thẻ của cha tôi, ngô dụng thở dài bảo, mang mang, Thực ra cô không cần phải sắm vai như vậy, cô đâu phải cô gái thích khoe khoang khoác lát như thế. Vụ mang mang bấm nút thoát khỏi Weibo, phản đối, bác sĩ Ngô, anh nhầm rồi, đây mới là bản tính thực của tôi, di động của Ngô Dũng trợt vang tiếng tít, vụ mang mang liếc nhìn, bác sĩ Ngô, hóa ra anh quan tâm tới tôi từ lâu rồi, chúng ta follow nhau này, Weibo của anh là gì, cô nhanh đi đi, cô đã làm phí mất một tiếng đồng hồ của tôi rồi đấy, Ngô dụng mau chóng cất di động, đẩy vụ mang mang ra khỏi phòng, mấy giờ mới vào Weibo của cô xem. Thấy bài đăng mới nhất là tấm ảnh mà anh vừa chụp, ánh nắng lan tỏa, cửa sổ sát trần, gương mặt tươi trẻ xinh đẹp, dáng người mảnh mai, cáp xình là, ánh sáng ở phòng làm việc có đẹp không? Một câu hỏi dẫn dắt người khác trả lời, bên dưới quả nhiên một đống người con mừng, à, cô đổi nghề à, phòng làm việc trang trí đẹp thế, có khiếu thẩm mỹ ghê, quả nhiên là bạch phú Mỹ, văn phòng đặt ở tầng cao thế, là phòng riêng à, đúng là nữ thần vừa thông minh. Học vấn cao, lại xinh đẹp, tất nhiên cũng có người xấu tính hỏi, trong bụng phẳng lì nhĩ vừa mới phá thai hả, ngay sau đó lại thấy vụ mang mang đăng thêm một tấm ảnh vừa mới chụp khác lên Weibo, từ hôm nay trở đi, tôi mong rằng chúng ta hảo tụ thì hảo tán, ai nấy đều vui vẻ, có được không, ngày mai sẽ là một ngày mới, Ngô Dụng nhăn mặt, đúng là có mỗi việc đăng Weibo cũng phải làm màu, sau khi rời khỏi phòng làm việc của Ngô Dụng, Vì không có xe nên vụ mang mang đành phải quốc bộ ra bến tàu điện ngầm, cúi đầu nhìn tấm thẻ giao thông công cộng trong tay, thở dài một hơi. May mà từ trước tới giờ cô toàn đăng ảnh đeo kính che mặt lên Weibo, chứ bằng không bị người ta phát hiện ra hot gun lại đi tàu điện ngầm thì kiểu gì cũng bị cười cho thối mũi. Mới có một lát mà trên Weibo đã có mấy trăm comment phản hồi, vụ mang mang thích thú thỏa mãn, tiện tay xem Weibo của mọi người, thấy 3 tiếng trước Long Thiền Quyên mới cập nhật Weibo. Chả có gì mới mẻ ngoài một tấm ảnh chụp nụ cười cứng đơ, chẳng phải chỉ để khoe khoang má lúm đồng tiền mới làm đó sao. Vụ mang mang chỉ định nhìn thoáng qua, nhưng bất ngờ để ý thấy một dòng chữ ba tiếng trước, đăng qua 6S. Nhất thời cô bỗng mất hứng, lại dạo vòng quanh Weibo của mọi người, thấy họ toàn cập nhật qua 6S. Thật đúng là giả vờ giả vịt. Hôm qua 6S vừa mới ra thị trường, người xếp hàng còn đang dài dằn dặc kia kìa. Tiếc rằng vụ mang mang đang hết tiền. Bằng không thì chắc chắn cũng phải đăng ngay một post Weibo qua 6S đầu tiên, nhìn bài post Weibo của mình vẫn đăng qua iPhone 6, cứ có cảm giác đám bạn bè chắc đang cười chê, vụ mang mang chợt cảm thấy vô cùng mất mặt. Trong số bạn bè cũng có người mới cập nhật Weibo, là bạn thân nhất của vụ mang mang, Lộ Thanh Thanh, cô ấy khoe dạo này đang dùng thử lọ thuốc dài mi của Nhật Bản, trong một tháng mà lông mi dài ra thêm 2mm, Lộ Thanh Thanh còn đăng kèm cả ảnh chụp làm bằng chứng. Trông có vẻ dài hơn hẳn trước đây thật, vụ mang mang tháo kính râm xuống, móc gương nhỏ ra soi, vì đeo kính nên hàng mi hơi bị công lại, nhưng vẫn khá dài, tay cô bấm con mừng tanh tách, lông mi cậu dài ra bao nhiêu, mua ở đâu đấy, nhưng nghĩ còn phải hỏi xem giá cả thế nào, vậy nên vụ mang mang lại xóa dòng chữ vừa đánh ra, thở dài, bỏ điện thoại vào trong túi sách, rồi lặng lặng giậm mạnh chân một cái, sau đó nghe thấy gã yêu râu xanh hết toán lên, ôm chân nhảy lò cò. Vụ mang mang hừ lạnh, có biết tại sao bà đây thích đi giày cao gót không hả, là để dễ dàng đối phó với những kẻ như Mi đó, con này, gã hạ lưu xông thẳng tới, định vung tay đánh cô, nào ngờ vụ mang mang nhanh chóng bẻ quạt cánh tay hắn lại, một chân đạp thẳng lên lương hắn, động tác vô cùng lưu loát, CID đây, anh có quyền giữ im lặng, nhưng bất cứ điều gì anh nói sẽ được dùng để chống lại anh trước tòa, để chụp được những bức ảnh võ thuật đẹp mắt. Đương nhiên vụ mang mang đã từng đi học võ, thế nhưng lời vừa thoát ra khỏi mồm, vụ mang mang mới chợt phát hiện ra, nơi đây là Trung Quốc đại lục, không thích hợp gọi CID, chỉ tại gần đây buồn chán nên cô xem quá nhiều phim TVB cũ, may bị thần kinh à, gã yêu râu xanh quỡ mắng, vụ mang mang nhất thời ngây ngẩn, đúng lúc tàu điện ngầm vào bến, cô bèn thả hắn ra, nhanh như thỏ vội vã chạy biến, cách sai chỗ đó rồi. Cô mới mệt nhọc chống tay xuống tay viện cầu thang, thở dốc liên tục, trước mắt cô hiện lên cảnh đám hành khách xăm soi mình với ánh mắt kinh dị, cô bực bội xoay người tựa vào tay viện, nước mắt rơi từ lúc nào không hay, cô ngơ ngẩn lâu đi, lòng ảo não, lớp trang điểm chắc là trôi sạch rồi, lôi gương ra nhìn, quả nhiên mặt mày nhoe nhoét, may mà còn nhìn ra hình người, cô đành lấy khăn ướt ra, lâu sạch mặt mũi, đang lúc lúng cuốn tay chân, tiếng chung di động bỗng réo vang, Là tiếng chuông mà cô từng thu tại kỹ thuật viên, vụ mang mang mất kiên nhẫn bắt máy, má à, có chuyện gì thế, có phải ở cảng đài đâu, sao lại gọi má, vụ phu nhân nhặt Duy trách móc tối nay về nhà ăn cơm không, con hết tiền rồi, vụ mang mang đáp lại thẳng tuệ, gia đình cô tốt xấu gì cũng là nhà giàu mới nổi, có biệt thự đặt ở giữa sườn núi, chẳng có phương tiện giao thông công cộng, cao điện ngầm nào ở gần, đi bộ từ chân núi đến đỉnh núi phải mất 40. Đi dày cao gót thì phải mất thêm nửa tiếng nữa. Dùng Uber đi. Con cần bao nhiêu thì mẹ chuyển khoản. Ba liệu nói. Mẹ sợ người ta không biết mẹ rành dùng phần mềm smartphone à. Vụ mang mang biểu môi nói. Em con rất nhớ con. Rốt cục con có về hay không hả? Không về. Vụ mang mang quyết đoán cấp máy. Tại sao nó nhớ cô là cô phải về liền chứ? Trước đây lúc cô nhớ cha mẹ. Bọn họ đâu có thỏa mãn mong muốn của cô. Hứ. Bây giờ bọn họ êm ấm. 40 tuổi vẫn đẻ được trứng, liền coi nó như bảo bối hả, mỗi ngày đích thân đưa nó tới nhà trẻ, mỗi ngày đích thân tắm rửa cho nó, mỗi tối còn kể chuyện dỗ nó ngủ, vụ mang mang thực sự cảm thấy buồn cười, không về, nhất định không về, ta là ATM, ta là Alibay, ta là Tenbay, ta là thẻ tín dụng, ta là Doremon, đúng là ma âm nhiễu dân, vụ mang mang mệt mỏi nghe mấy, cha, vụ tùng nghe giọng con gái mà chợt gai cả người, Ông lắc đầu ngao ngán, bỗng thấy hình như mình đã tìm nhầm bác sĩ tâm lý cho vụ mang mang, ngô Dũng có vẻ không có tác dụng gì mấy, mang mang, sao con không về nhà ăn cơm, em con mong con lắm đấy, cha, vụ mang mang khóc lóc nhỉ non, cha và mẹ đúng là trọng nam khinh nữ, chỉ thích con trai, chỉ thích đứa có thể nối dõi tông đường thôi phải không, con gái thì coi như cỏ rác phải không, nửa đêm nửa hôm con phải thức dậy đi bán đậu phụ, ban ngày cũng phải rau bán ven đường. Bây giờ ngay cả cái xe làm ăn của con cũng tịch thu nốt, túc túc túc, đầu kia nhanh chóng dập máy, vụ mang mang cất di động vào túi, cuối cùng cũng được yên ổn, ai bảo diễn trò không có lợi nào, hôm nay cô vừa mới diễn Tây thi đậu phụ rất đạt đấy.